Hủ đông ngàn ngày xưa, có chàng Vương Chất được cha mẹ để lại một gia tài vào loại nhất nhì trong hàng thôn xã. Vương Chất thường lấy làm đắc ý, chàng quyết mở mang cho giàu có thêm lên. Vốn biết chăm chỉ làm lụng, cần kiệm, lại khéo thông minh tính toán, mỗi ngày Vương Chất lại có thêm một vật để khoe với người khác. Ai nghe Vương Chất khoe Cũng phải tấm tắc khen ngợi. Chỉ có người học trò sống ở túp lều nát ngay cạnh nhà vương chất, mỗi lần nghe chàng khoe của đều chỉ im lặng. Quay vào khêu tiếp ngọn đèn, ngồi viết sách. Vương chất bực lắm, bảo anh học trò, anh không có mắt à? Bao nhiêu của nả ta cho anh xem, anh đều coi thường cả là sao? anh học trò tự tốn trả lời. Cảnh như tôi đến miếng ăn hàng ngày cũng còn phải lần hồi mới tạm no lòng, đâu dám coi thường. Nhưng ở đời có thứ tôi coi trọng hơn. Vương Chất hỏi ngay: "Cái gì thế?" Anh học trò cười, chỉ vào quyển sách đang viết mà không nói gì. Vương Chất quay về ngẫm nghĩ, cho là anh học trò coi trọng quyển sách, vì nhờ sách mà học, mai sau thi đỗ sẽ làm quan to, có chức quyền, có danh tiếng. Vương Chất quyết kiếm được những thứ đó trước anh học trò kia. Từ đó, với việc mua sắm của cải, Vương Chất bắt đầu để tâm kiếm địa vị danh tiếng. Trang làm thân với các chức việc trong vùng, rồi các quan huyện, quan phủ dính cơ vương chất, suốt ngày rầm rập ngựa xe lui tới, rồi nhờ qua cáp được lòng quan trên, trang bắt đầu được cất nhắc làm chức quan nhỏ. Được chức, vương chất mừng lắm, mở tiệc ăn khao, cả dân làng xã đến dự, ai cũng khen ngợi Tiệc tan, thấy anh học trò láng giềng chưa có mặt, vương chất tìm sang bảo. Anh học sau này có may mắn thì đỗ, nhưng chắc gì địa vị danh tiếng đã bằng ta hôm nay. Sao dám coi thường ta? Hành học trò từ tốn trả lời. Cảnh như tôi suốt ngày du rú xó nhà thế này đâu dám coi thường cái gì. Nhưng ở đời có thứ còn trường tồn hơn danh tiếng. Vương Chất lại hỏi ngay: "Cái gì thế?" Anh học trò lại cười, chỉ vào quyển sách đang viết mà không nói gì. "Các bé ạ," Vương Chất liền quay về ngẫm nghĩ, cho là anh học trò coi trọng quyển sách vì nhờ sách sẽ học được phép trường sinh để sống lâu mãi. Vương Chất quyết đi tìm tiên để kiếm sự sống lâu trước anh học trò kia. Biết dãy núi trước làng suốt ngày vi vu thông reo là nơi các nàng tiên hay xuống thưởng ngoạn, Vương Chất quyết định sẽ lên núi tìm tiên. Thế rồi, các bé biết không, Vương Chất sắm cái rìu thật tốt lưỡi thép sắc, cán lim chắc chắn, hàng ngày chàng già làm người tiêu phù lần mò đến khắp các đỉnh núi. Hôm ấy, chân đi đã mỏi, vương chất mới lần đến một ngọn núi cao nhất, gần tới đỉnh núi, chàng thấy có mùi hương thơm phang phảng. Càng lên cao, hương càng ngát lừng, ánh sáng cũng rực rỡ hơn. trên khoảng đất bằng phẳng dưới ngọn thông cao vút, vương chất thấy hai người con gái ăn mặc tha thướt, hình dáng xinh đẹp khác thường đang ngồi chơi cờ trên bàn đá. Chàng rằng, đấy đúng là hai nàng tiên. Vương chất mừng rỡ, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh. Hai nàng tiên đang dở cuộc chơi, cứ say sưa tính nước thấp, nước cao không để ý người Trần Tộc đang ngợp ngá đứng xem. Vừa đánh cờ, hai nàng tiên vừa lấy đào ra ăn, hột ném ngay sang bên cạnh. Bị cuốn vào thế cờ lạ lùng của hai nàng tiên, Vương Chất cứ đứng lặng xem, thỉnh thoảng chàng lại cúi xuống nhặt những hột đào lên ăn nốt chỗ cắn dở. Vị đào tiên ngọt mát, thơm tho, làm cho Vương Chất thấy lâng lâng khoan khoái, bao nhiêu đói mệt tan đi cả. Đang xem, vương chất bỗng giật mình vì một nàng tiên quay lại bảo: "Kìa, cái rìu đã mục rồi." Vương chất cúi xuống nhìn, chiếc cán rìu chắc chắn là thế, chàng vẫn tựa vào để đứng xem, bề ngoài nhìn vẫn nguyên vẹn mà quả thực Đã nát mủn từ bao giờ? Chẳng chỉ vừa động đến đã tan ra thành bụi. Vương chất bàng hoàng ngẩng lên thì hai nàng tiên đã biến mất. Bốn bề chỉ còn tiếng thông reo triền miên và mùi hương lãng đãng tan dần. Vương chất vừa mừng vừa tiếc đành lững thững quay về. Từ trên cao nhìn xuống, Vương Chất thấy phong cảnh xóm làng đã đổi khác. Nhiều nơi hoang dặm đã biến thành đồng ruộng xanh ngô lúa. Nhiều xóm làng đã mọc lên, đường đi lối lại dọc ngang chẳng chịt. Nhà cửa san sát to đẹp hơn, con người cũng đông đúc vui vẻ hơn. Không tin ở mắt mình, Vương Chất răm răm bước xuống con đường đã được mở rộng ngay sát rừng. gặp tốt người đi làm đồng, vương chất chặn lại hỏi: "Các bác ơi, đây là cảnh thực hay cảnh tiên?" Cả bọn cười ồ lên, một người chỉ vào cái cày đang vác: "Là tiên, thì làm gì chúng tôi phải làm lụng vất vả thế này?" Gặp đoàn thợ vác cơ đục, vương chất chạy theo hỏi: "Các bác có biết làng tôi ở đâu không?" cả bọn cười phá lên rồi bỏ đi. Một người cao tuổi hơn đứng lại hỏi han cặn kẽ rồi chỉ cho Vương Chất. Chàng ngơ ngác đi vào trong làng cũ, không nhận ra chỗ nào quen thuộc nữa. Đi loanh quanh khắp làng không tìm ra nhà mình đâu. Vương Chất tìm hỏi cụ già. Cụ già hơn trong tuổi bảo Hồi bé, lão có nghe các cụ truyền lại làng ta có một người họ Vương đi kiếm củi rồi mất tích từ 4 năm đời rồi. Vương Chất bơ vơ giữa làng cũ đã đổi thay, chợt nghe lanh lảnh tiếng trẻ thơ đọc bài. Theo nhịp thước gõ của thầy đồ, từng lời trẻ đọc lên đối với chàng rất đỗi quen thuộc. Đó chính là những câu người học trò nghèo lãng giềng của chàng đã viết. Lúc này, Vương Chất mới hiểu, thời gian chàng xem đánh cờ là thời gian tiên cảnh, còn dưới trần gian là mấy trăm năm đã trôi qua. Nhìn miếng đất nơi trước kia là nhà mình, nay đã qua tay năm bảy đời chủ khác nhau, Vương Chất không còn thấy đâu là đồ đạc bền tốt mà bao tâm cơ chàng mới sắm nổi, cũng không còn chức trọng quyền cao mà bao nhục nhã chàng mới có được. Cả cây vạn tuế lúc chàng trồng mới có 3 4 lá, nay cũng cao to xù xì không nhận ra nữa. Chỉ còn lại những lời trong sách, người học trò biết trẻ thơ vẫn còn đang truyền nhau. Các bé ạ, hiểu ra lẽ đời. Từ đó Vương Chất bỏ làng ra đi. Có người kể là Vương Chất đã đi tu tiên. Có người kể là chàng đi xem xét cảnh đất nước đổi thay rồi ngồi viết sách. Nghe nói chàng viết nhiều nhưng chẳng ai nhớ mấy. Chỉ có chuyện núi Cán Diu, Mộc Lan Kha Sơn về chính cuộc đời chàng là chúng ta còn được nghe kể đấy, các bé ạ.